Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. để 2904 chương kiên trì lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Không sai, đại ca nói hữu lý. Này sự xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Nọ, thương lão nữ tử thanh âm cũng chuyển vào trong tay bên trong mang. Theo vài phần lùi bước cùng sợ hãi. Một số người khác không có khai khẩu, vẻ ẩn tàng tại âm khí trong rậm. Cũng thấy không rõ lắm, nhưng trầm mặt bản thân chính là một loại thái độ, hiển nhiên bọn họ cũng không đồng ý nàng này đề nghị, không. Có nhân nguyện ý lỗ mãng như vậy đi tới nghênh địch. Bọn họ đều không quá phân thần kỳ, khiêu chiến độ kiếp thực tại muốn cần lớn lao dũng khí. Không nói đến địch nhân pháp lực sở dư thừa không có mấy người bị. Thương nặng cũng chỉ là ngũ mũi phân tích coi như thật sự như thế. Cái kia cấp bật lão quái vật thực lực như trước bất khả nhẹ nhàng. Thần thông huyền diệu đến khó có thể tin nổi tình trạng bọn họ coi. Như giật dĩ đãi làm phiền liền thật có thủ thắng cơ hội sao. Chỉ sợ vì tất ít nhất một số người khác đều là không thế nào nhìn hảo nhất không chú ý chính là hồn phi phách tán kết cục các vị huy trưởng nhượng tiểu muội quyết định tuy nhiên ta thực sự nói các ngươi lại khiếp đảm sợ hãi nọ các vị tưởng phải như thế nào đưa khốn tiên hoàn pháp bảo với không để ý cứ như vậy thối lui sao nữ tử tựa hồ có chút phẫn nộ thanh âm ngữ khí đều mang theo vài phần châm chọc hiện tại có lẽ có thể đem mạng nhỏ tạm thời giữ được, tuy nhiên chủ thượng trong đó các ngươi có nắm chắc thông báo nộp mạng? Sao hóa hồn tư vị nhi như thế nào? Chẳng lẽ các vị huyên trưởng thật muốn muốn đi thường thử một chút sao? Này mấy người cứng họng, bọn họ xác thật khiếp đảm sợ hãi không sai, nhưng nghĩ đến chủ thượng nọ đáng sợ thủ đoạn, lại toàn thân phát lạnh hiện. Tại như là đi kết cuộc đêm càng bi thảm. Chẳng lẽ chỉ có thể chịu chết sao? nọ thương lão thanh âm chuyện vào. Cái lỗ tai bên trong mang theo vài phần bi ai sắc. Chịu chết, nhị tỉ suy nghĩ nhiều tiểu mũi đã nói qua, hiện tại tình. huống như thế. Buông tay đánh cược một lần, vì tất nửa phần cơ hội. Cũng không tục ngữ nói, phú quý hiểm trung cầu, hôm nay tình huống Như thế, chẳng lẽ còn muốn có vạn toàn sách, vốn là cũng chỉ có thể tử. Trung cầu sống, này chính giữa đạo lý. Chẳng lẽ còn muốn tiểu mũi. Nhiều lời, hôm nay thời gian không nhiều lắm, ta nói tan với này còn. Hy vọng mọi người sớm hơn làm lựa chọn, nếu không đến lúc đó hối hận. Có thể bị không còn kịp rồi. Nàng này vừa dứt lời đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền. Vào cây lỗ tai chích thấy phía trước hơn ngàn trượng xa chỗ đột. nhiên phóng lên cao nhất đạo thật lớn cột sáng. Không thể nói cùng trời cuối đất. Nhưng là bắt mắt dĩ cực. Cột sáng không chỉ có khí thế bàng bạc hơn nữa ngũ sắc lưu ly các. Loại bất đồng nhan sắc linh quang biến ảo không thôi. Mơ hồ còn có thấp tiếng kêu truyền ra. Linh quang mỗi một lần biến. truyền mặt ngoài mơ hồ còn có vi hình pháp trần hiển lộ xuất ra càng. Thêm dù gì chính là linh quang mỗi một lần chớp đồng gian giữa. Những nay tạo thành pháp trần phù văn dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Còn chưa nhìn thấy bảo vật tiết lộ xuất ra linh quang bảo khí liền. Như thế không phải chuyện đùa. Vài tên âm hồn đều thấy vậy ngây người Mặc dù bọn họ đã sớm suy đoán Chủ thượng nhớ mãi không quên bảo bối Khẳng định là không phải chuyện đùa Nhưng là vạn vạn chưa từng tưởng sẽ tới như vậy tình trạng Như thế thanh thế Như thế bàng bạc Chẳng lẽ Chẳng lẽ tiên Thiên linh bảo sao Nhất âm hồn rượu vật thì thảo kinh hô Thanh âm Ngư khí đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng là phân thần cấp bậc tồn tại đối với tiên thiên linh bảo. uy danh, lại như thế nào có thể chưa từng nghe nói. Nói bậy, tiên thiên linh bảo chính là từ chân tiên giới lưu truyền. Tới nay bảo vật. Lại há là ta đằng hạ giới tồn tại có khả năng luyện. Chế thành công. Lánh nhất nhân dùng không quá xác định ngư khí phản. Bác thật sự là trước mắt bảo vật tức là đem suốt thế gì chịu không phải chuyện đùa những hắn cũng không dám xác định chính mình suy đoán liền nhất định không sai tốt lắm nọ khốn tiên hoàn có phải là hay không tiên thiên linh bảo đều là chủ nhân điểm danh muốn muốn chúng ta cũng không cần làm không an phận tưởng vào thời khắc này Nọ cầm đầu đại hán thanh âm trầm thấp khai khẩu. chúng ta chức trách là thủ hộ hào cái này bảo vật mọi người liền án. Ngũ mùi phân phó, từ tam để tiếp tục ở chỗ này thủ hộ cho tới chúng. Ta mấy cái người thì đi đem nọ cường địch ngăn cản. Đại ca, không cần phải nói ta ý đã quyết, ai nếu như lâm trận lùi bước. Cũng đừng quái vi huyên lòng dạ độc ác Nọ đại hán làm suốt như thế lựa chọn tự nhiên cũng là trải qua một Phen cẩn thận suy tính Lần đi ngay địch là nguy hiểm dĩ cực thuyết cổ tử nhất sinh cũng Không có sai nhưng không quản như thế nào Nhiều ít tổng còn có nhất Tuyến sinh cơ Như là vận khí không sai Đúng như ngũ mũi thăm giò suy đoán còn có Như vậy nhất điểm cơ hội tử trung cầu sống Mà nếu như đi tạm thời là đem mạng nhỏ giữ được Tuy nhiên tiếp xuống Chủ nhân lôi đình chi nộ Lại vô luận như thế nào Cũng là bọn hắn Không có cách nào thừa nhận Nói thế không có bất cứ Gì khoa trương chỗ Chủ thượng thủ đoạn bọn Họ rất rõ ràng Tuyệt bất khả năng chạy thoát Mà hóa hồn trừng phạt Khẳng định là cầu sinh không thể Muốn chết không được Cho nên cân nhắc hơn thiệt còn không bằng dựa theo ngũ mũi chủ ý đi. Trước nghênh địch có lẽ còn có thể cầu được nhất tuyến sinh cơ. Thấy đại ca cũng đồng ý ngũ mũi đề nghị cái đó hai người bọn họ mặt Dù trong lòng thấp thỏm nhưng cũng không có tái phản bác dư địa. Dù sao chủ thượng thủ đoạn bọn họ trong lòng có biết quá ư sợ hãi. Căn bản là là uống rượu độc giải khát, kết cục chỉ biết càng thêm bi. Thảm, hảo, nếu không có gì nhì, mọi người liền y kế hành sự, tam đệ thủ. Tại chỗ này, những người khác tùy ta nganh địch. Đại hán lời còn chưa dứt toàn thân âm phong vừa nổi lên, đã biến mất. Tung tích, này nhân thật cũng là một quả quyết nhân vật quyết định ký đã làm hạ. liền mảy may do dự cũng không. Mà nọ ngũ mũi tự nhiên cũng sẽ không trần chờ Đồng dạng là hóa thành Nhất đảo âm phong theo sát đi Mặt khác hai luồng âm khí lúc sáng lúc tối rung động không thôi cuối Cùng bên trong nhân ảnh truyền đến thở dài cũng đi theo Này tất cả lâm hiên cũng không không hiểu được Giờ này khắc này hắn Tới lúc gấp rút tốc độ chạy đi Thiên hạp sơn còn có hay không cường địch quả thực khó có thể dự đánh giá nhưng binh tới tướng ngăn nước tới đất chặn luôn không sai cho nên lâm hiên độn quang mặc dù nhanh chóng thần thức nhưng cũng là một mực thả ra bất cứ gì nhất điểm gió thổi cỏ lay đều không buông tha đột nhiên lâm hiên đột quang vừa chậm ngừng lại dĩ lâm hiên thần thức mạnh chu vi mấy vạn dặm cũng có thể bao quát Hắn cảm giác tứ đoàn âm khí tránh nhanh chóng dĩ cực tiếp cận nơi. Này! Từ pháp lực ba đồng thăm dò suy đoán tứ cái người ra họa hẳn là. Đều là phân thần hậu kỳ cường giả thực lực đã trải qua không kém. Nhưng đối lâm hiên đến thuyết lại toán không được cái gì. Bất quá hắn còn là dừng lại chú ý không sai lầm lớn bốn người này. Lâm hiên là không cần. Nhưng có phải là địch nhân toàn bộ, hoặc là thuyết, vẹn vẹn là dụ hoạt ni. Chính mình mặc dù dùng vạn niên linh nhũ bổ sung pháp lực, nhưng hao. Tổn nguyên khí tinh lực lại không phải đoạn thời gian có thể khôi. Phục, Lâm Hiên cũng sợ gặp lại quái đàn thánh cấp khác cường giả cho. Nên tự nhiên muốn cẩn thận nhất điểm. Lâm Hiên không có ẩn tàng hành tích. Bởi vì nọ không có ý nghĩa, hắn tin tưởng đối phương khẳng định cũng phát hiện chính mình, lúc này thi. Triển ẩn nạp thuật, bất quá là độ tăng chây cười thôi. bây sơ phiếu, chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.